Bàn tay của mạnh trường kéo Trang sát hơn Anh xoa xoa tấm lưng của cô Sự đụng chạm này khiến cô say đắm ngây ngất Hô hấp của Trang đã trở nên khó khăn Cô vỗ đẩy anh ra để thoát khỏi tư thế ái mội Trường, không được Anh nuốt khan một ngụm nước bọt Cúi xuống miết nhẹ bờ môi của Trang Nhìn ánh mắt nghiêm khắc của Trang Giọng của anh dối rít Trang, anh xin lỗi, đừng giận anh Anh hứa sẽ không làm việc gì Mà chưa được em cho phép Thấy Trang vẫn im lặng nhìn mình Anh kéo cua vào người Xin lỗi em Em đừng nhìn anh như vậy có được không Trang nhìn anh Ánh mắt không đổi Nếu anh nghĩ cả đời này trở cạnh em Thì chuyện đó không cần vội vã Trường gật đầu Anh nhớ rồi Cũng vì ban nãy nhiều cảm xúc nên Anh sai rồi Đừng giận anh được không Cửa lên được không Trang nhện cười Không giận Nhưng mà nếu lần sau anh còn như thế Mạnh trường Em biết là những chuyện đó khó tránh Cũng không phải là vì chúng ta vừa yêu mà không thể Nhưng thực sự Em là người không theo kiểu xu hướng đó Em chưa sẵn sàng Thế nên em... Mạnh trường lắc lắc tay của cô Anh sai, anh xin lỗi Anh sẽ chờ mà Trang tủm tìm Và lại em dạy gì dẫn xếp cho nó mệt chứ Lỡ mai sếp không cho đi theo đoàn Sếp đi đâu Mấy cô mắt xanh màu đỏ lại chỉ trỏ thì mệt lắm Trường phì cười chăm mỗi cô này thôi Để ý nhiều cũng mệt lắm Cả hai cũng cười Rồi anh đưa cô về phòng Lại nhớ điệp khúc nhớ nhung dùng sẵn mãi Mới để Trang đi vào phòng Tối hôm đó cô gọi điện về Tâm sự với mẹ về anh Bà Hòa mừng lắm Cuối cùng cô con gái ngoan cũng chịu mở lòng trái tim của mình Cô tìm được tình yêu Hạnh phúc khi được yêu Khiến người làm mẹ như bà rơi nước mắt Con gái Cảm ơn con đã tâm sự với mẹ Thiên Trang trò chuyện một lát rồi tạm biệt mẹ đi ngủ Một đêm ngon giấc Ở một nơi xa nhà Mà kệ mọi điều cô cứ an yên Tận hưởng những tháng ngày vui vẻ Mấy ngày sau Cả đoàn về Đà Nẵng Rồi chung và Thiên Trang sẽ lên máy bay Về thành phố X của họ sau Mọi người quyến luyến tạm biệt nhau Mạnh trường quay sang thành Trung Cậu vài Trang chỗ này Ở lại ăn cơm cùng tôi đã chiều tôi qua công ty cỡ 30 phút Rồi sẽ cùng hai người về thành phố X luôn Trung cười Sếp à, em không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu Em về với vợ, Trang cứ lại đây đi à Mai là thứ bảy rồi, ngày kia chủ nhật Được nghỉ mà, lo gì Trang lắc đầu Không, sếp mới đi cả tuần về nhiều việc Em cũng về nhà chứ, nhớ mọi người Sếp tới sau cũng được mà Trường bật cười, dài dài mũi của cô như trốn không người vậy Thôi, không bàn nữa Hai ngày tới, anh tranh thủ lấy lòng gia đình vợ Giờ phải để anh đưa em và Trung đi ăn cơm Đà Nẵng đã Giờ với chiều có là bao lâu Anh Trung vui vẻ đồng ý Rồi xin phép ra khỏi điện thoại báo với vợ Trang cũng tranh thủ gọi về nhà Rồi cả ba cũng đi ăn 5 giờ chiều hôm đó Cả ba có mặt tại thành phố X Nơi Trang sinh ra và lớn lên Anh Trung chào hai người và trở về nhà Trang và Mạnh Trường ra tới cửa sân bay Đã thấy một chiếc xe Ferrari chờ sẵn Trường, tao đây Trang tò mò Không biết người đàn ông cao lớn kia là ai thì Mạnh Trường đã nhanh chân bước tới bắt tay người đó. Trần Đức, khỏe không? Chuẩn bị đủ mấy thứ tao gửi chưa? Người tên Đức gật đầu. Tao khỏe hơn Châu ấy chứ, chuẩn bị ok cả rồi đấy. Rồi anh ấy nhìn sang Trang. Thiên Trang đây hả? Mạnh Trường gật đầu. Ừ, đây là Thiên Trang, vợ sắp cưới của tao. Rồi anh quay sang cô. Đây là Trần Đức, bạn của anh ở Đà Nẵng lấy vợ và lập nghiệp ở thành phố X làm bên công ty thoát nước đó em. Trang lịch sự chào Đức Anh bạn đó đưa chìa khóa cho Trường Xe đây, hai người vui vẻ nhé Cần gì gọi tao nha Mạnh Trường gật đầu, cảm ơn bạn Hiền Đức vẫy tay tạm biệt hai người sẽ lên taxi trở về nhà sang ban khoăn Xếp mượn xe người ta, rồi bạn anh đi bằng cái gì ạ Trường vừa mở cởi xe cho cô vừa nói À, nó có tới mấy cái xe lận đấy chứ Nó làm nhiều thứ lắm Gia đình hai bên đều giàu có Vợ chồng Đức có hai cửa hàng thời trang và mỹ phẩm Ngoài ra còn là bên bất động sản Đất nó khắp nơi chứ Còn cái chiếc trưởng phòng bên cấp thoát nước Chỉ là cái vỏ bọc thôi Chứ em nghĩ sao Nếu mà chỉ làm cơ quan nhà nước Mà mấy cái siêu xe như thế Anh vừa nói vừa khởi động xe Và đi thẳng về nhà Trang Đến nơi cô mới quay sang anh Nãy giờ em không chỉ đường Sao biết mà đi được chứ Mạnh Trưởng vốt lại tóc cho cô Đến cái lý lịch của vợ Anh còn thuộc lòng nữa là địa chỉ nhà Em có mệt không Trang lắc đầu Em được chăm như em bé chứ, mệt gì đâu ạ Trường trường mở cửa xe cho cô Rồi ra phía sau mở cốp xe Xách ra đủ thứ đồ lỉnh kỉnh sang trốn mắt Ơ, nãy em thấy anh chỉ cầm một cái túi quà nhỏ thôi mà Sao bây giờ lắm đồ thế ạ Trường ghé tay cô Anh gửi cho Đức Lúc còn ở Đà Lạt Bảo nó khi đưa xe cho anh thì đưa luôn Tự nhiên lại làm người ta xúc động thế không biết Mắt mũi cứ cay rẻ cả ra Chưa nhìn biểu hiện của cô mà nói Thôi mà, em đừng sụt xịt thế Anh lại buông cả xuống để lau nước mắt cho em bây giờ sang nhuền cười Rượu kéo trước ba ly nhỏ Cùng một số quả cô mua cho mọi người vào nhà Vì được báo trước Vừa tới sân, cô thấy bố mẹ bước ra Hai đứa về rồi đấy à Đi đường có mệt không cho giới thiệu Mạnh Trường với bố mẹ rồi lắc đầu Con khỏe xe mẹ ơi Mạnh Trường lễ phép chào hỏi Đặt mọi thứ lên bàn trong phòng khách và nói Dạ lần đầu con tới nhà hai bác Con có chút quà muốn biếu hai bác Bà Hòa cười vui vẻ Ba con nghe bé Trang nói vậy cháu Công việc bận thế để chơi là được rồi Bảy vẽ quả cáp làm gì Thiên Trang liếc quanh một vòng Rồi hỏi ông Tùng Bố anh hai đâu ạ Chị Ly có về ăn tối không bố mẹ Ông Tùng cười hiền Hai đứa làm gà phía sau nhà ấy Và sửa soạn mấy thứ khác nữa Mạnh Trường sán ống tay áo Để con ra phụ anh chị Trang kéo tay anh lại Này sếp, sếp bị phụ cái gì Sếp có biết làm không đấy Bà Hỏa xua tay Ấy, ai lại vậy chứ Con lần đầu tới chơi mà, không phải làm mấy cái việc đó Con cứ để đấy Bé Trang thay đồ rồi phụ anh đó một xíu là xong ngay Còn bé Ly cũng đảm đang lắm Con cứ ngồi chơi đi Nhưng vị tổng giám đốc kia không chịu Nên Trang thay đồ xong Đành kéo anh ra phía sau Có một khoảnh nhỏ gia đình cô thường soạn đổ nấu ăn Mỗi khi có công buổi Anh hai, chị dâu Em về rồi ạ Thiền Phúc tay vẫn thoan thoát làm gà Chưa quay đầu lại mà đã cười Chích chòe về rồi đấy hả Mệt không, quà của anh đâu Lúc đó Phúc mới nghe một giọng nói đàn ông trầm ấm Em chào anh hai À chào chị dâu Trang lướt sang trường Ai là anh hai là chị dâu của anh chứ Nhận vơ Thiền Phúc quay đầu lại và hai giây sau Cơ mặt anh trai của Trang cứng đỏ Ơ đây là Thiên Trang cười tươi Đây là Đỗ Mạnh Trường Bạn trai của em Anh hai à Em gái của anh thoát ế rồi đấy nhá Thiên Phúc vội vã rửa tay rồi nhíu mày Đỗ Mạnh Trường Tổ giám đốc của công ty X-Cution phải không ạ Mạnh Trường gật đầu Dạ ở công ty thì thế Nhưng ở đây em là em rể của anh À anh cho em làm cùng với Ngồi trên đó em buồn tay buồn chân lắm Thiên Phúc lắc đầu. Ấy, ai lại để tổng giám đốc làm mấy cái việc này? Mấy cái con bé Trang này chả nói gì cả, chỉ báo với anh hai là có người yêu, có người trông ế cho nó là anh hai vui, chứ có biết là ai đâu. Yêu con bé này chắc là lắm anh trưởng nhỉ. Thiên Trang môi, rũ rũ tay về phía Thiên Phúc. Anh hai, em có phải là em gái của anh không đấy? Nãy giờ em chả thấy anh nói được câu nào tốt với em đâu đấy. Thiên Phúc ả lên một tiếng rồi nói, "Xin lỗi." Anh lại lỡ nói thật mất rồi. Mạnh trường sắn tay vặt lông gà, thoan thoát, dù Phúc và Ly không cho. Anh cứ để em tự nhiên đi, không cho em làm là em ngại lắm đấy. Còn nữa, em là em rể nên sẽ xương em nhé. Em lỡ cá với Trang rồi, nếu anh không cho em làm thì Trang sẽ nhìn ăn, mà em lại không muốn vợ mình gầy đi. Hả? Cá cực gì ở đây? Khang anh chàng này thật là lắm chuyện, nhưng lại rất đáng yêu, nên Trang cũng phỉ cười cho qua. Để ra ngoài sỏi giang trong công việc thì vấn đề bếp núc của tổng giám đốc trường không tệ chút nào Thậm chí là chẳng thua đồ bếp là mấy Cái thái độ tự nhiên như rủi của Mạnh Trường khiến Trang chỉ biết lắc đầu Chả hiểu là em dẫn người yêu về ra mắt hay là anh Trường dẫn mận gái về nhà nữa Mạnh Trường nhìn cô cười Cũng như nhau cả thôi Em và chị dâu chuẩn bị nồi cháo, nồi chảo và gia vị đi Anh và anh hai làm xong sẽ ướp Lúc đó Thiên Trang xinh đẹp nấu, chịu chưa? Bữa tối hôm đó rất đầm ấm, sự hòa đồng khéo léo của Mạnh Trường khiến ông Tùng và bà Hòa ưng ý vô cùng. Cái ngại ngùng ban đầu của Thiên Phúc cũng biến sạch. Mọi người chả có ai là tổng giám đốc, ai là nhân viên nữa mà đều là thành viên trong một gia đình. Ăn uống xong, cho Thiên Trang và chị Khánh Ly dọn dẹp xong xuôi thì Mạnh Trường mới thư chuyện với mọi người. Thưa hai bác cùng anh chị, cháu và Thiên Trang dù quen nhau mới hơn một tháng nhưng thực sự đã tìm hiểu và muốn tiến tới hôn nhân. Chúng cháu cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh nhau, khi làm việc cùng nhau. Công ty của cháu ở Đà Nẵng và trong tháng tới sẽ mở chi nhánh ở đây. Thế nên cháu xin phép mọi người cho cháu được đi lại với gia đình mình. Cháu yêu Trang thật lòng và sắp tới, sau chuyến đi du lịch ở miền Bắc về, cháu sẽ đưa Trang tới Đà Nẵng giới thiệu với gia đình của cháu. Mong hai bác và anh chị đồng ý ạ. Ông Trung bà Hòa nhìn nhau gật đầu, không phải là vì chàng trai trước mặt là Tổng Giám Đốc, mà điều quan trọng. Là lần đầu tiên họ thấy ánh mắt hạnh phúc của cô con gái Khi nhắc về chuyện yêu đương Mọi người đang trò chuyện vui vẻ Thì tiếng chuông cổng vang lên Khánh Ly đứng dậy Dạ để con ra mở Cô ra cổng Thấy một chàng trai ăn mặc khá gọn ghẽ Đứng bên cạnh chiếc tay ga bèn hỏi Anh hỏi ai ạ Nói xong Ly mới nhìn kỹ lại Dưới ánh đèn đường Cô nhận ra đó là Hoàng Phi Khánh Ly vẫn chưa vội mở cửa Mà đứng chờ câu trả lời Phi cười Tôi tới tìm Thiên Trang Chị là... Ly mềm cười À tôi là vợ sắp cưới của anh Phúc Phi gãi đầu Mấy năm tôi bận không tới Nên có lẽ chị không biết tôi Chưa gia đình tôi và gia đình Trang thân nhau lắm Thực ra Khánh Ly biết về Hoàng Phi Qua câu chuyện Thiên Phúc kể về em Trang Nhưng Phi không hề biết rằng Có một lần Phúc và Ly đã nhìn thấy Hoàng Phi Đến xin việc ở công ty mà Phúc đang làm việc Tuy nhiên Phi phỏng vấn không đạt Thế nên lúc này cô mới nhận ra, nhận ra Phi Tiếng anh ta lại vang lên Trang có nhà không chỉ Lý nghĩ mạnh trưởng đang ở đây Phi có vợ từ lâu rồi Không biết anh ta tới tìm Trang làm gì Đang phân vân thì cô nghe tiếng thiên phúc nói vọng ra Vợ ơi, ai tới đó em? Cô còn chưa kịp trả lời Thì Phi nói vọng vào Anh Phúc, em Phi đây ạ Thế cậu ta đã lớn tiếng xưng xanh Thì Ly đành mở cổng Vừa bước vào sân Thấy mọi người đang quê quần trò chuyện bên chiếc bàn đá đặt giữa sân thì Vi vui vẻ chào. Bà Hòa và ông Tùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh ta nhưng vẫn lịch sự mời ngồi. Mạnh trường sót nước mời Phi, mẹ Trang cũng giới thiệu với trường rằng Phi là chỗ bạn bè với gia đình bà. Bà hỏi, nghe bảo mẹ cháu đợt trước bị ốm này đỡ chưa? Con của cháu chắc là lớn rồi nhỉ? Phi đan hai tay vào nhau. Mẹ cháu bị sốc nên ốm thôi à? Vì không muốn đi sâu vào việc gia đình người khác Nên bà Hòa chỉ hỏi qua loa Vậy à, có gì nghiêm trọng không? Phi cúi đầu đáp Cháu bị lừa bác ạ con đó nó vô sinh, không có thai Nó lừa cháu ngủ với nó Mãi sau đó mấy tháng bụng không lớn lên Mẹ cháu bắt đi khám Mới lòi ra cái mặt chuột Cháu ly dị nó lâu rồi Giá mà ngày trước cháu biết trân trọng tình cảm với em Trang Thì hay biết mấy Mẹ cháu cũng ấy náy ra rất mãi Còn gần đây mẹ lại sốc về việc khác nữa Anh nói cứ như đây là nhà của mình Và chẳng hề để ý rằng Có hai nhân vật mới là Mạnh Trường và Khánh Ly Đang ở đây Nói tới đó thế mọi người im lặng Phi mới ngước lên nhìn Trang Thiên Trang, anh xin lỗi Mười năm qua anh lo lưu xây dựng kinh tế Anh biết em học cao Nên cố để xứng với em Này anh xin được việc làm ổn định Dù lương không cao nhưng anh có thể lo được cho gia đình Nên mới đến đây gặp em Phi lại nhìn sang trường trong hoảng phi lúc này hèn kinh khủng Xin lỗi, anh là khách của gia đình Trang mà tôi lại nói hơi nhiều Thực ra tôi là người yêu cũ của Trang Còn anh là... Mạnh trường ngồi vắt chéo hai chân, nhấp một ngụm trà Liếc sang khuôn mặt, đang bừng bừng lợi giận của Thiên Trang Khi nghe Phi nói nãy giờ Trường cầm tay của cô, rồi thản nhiên cười À, tôi là chồng sắp cưới của Thiên Trang Phi ngớ ngửi ra, mấy chục giây sau Anh ta nặn ra một đủ cười méo sạch Trang, em đùa anh có phải không? Em mới có công việc chính thức một thời gian sao mà lấy chồng nhanh thế?" Mạnh Trường mỉm cười. "Ai dám đùa chuyện này chứ, nhất là khi cô bố mẹ vợ tôi đang ngồi đây." Phi người ra ghế. Trông anh quen quen." Lúc này, Phúc mới nhàn nhã nói. "À, đây là Đỗ Mạnh Trường, tổng giám đốc công ty Iccution đó em. Công ty này nổi tiếng, nên chắc là em nhìn thấy Mạnh Trường ở trên báo." Phi à một tiếng rồi nhếch môi. <cười> "Thì ra Em chê tôi để kiếm thằng khác ngon hơn Học cao diểu rộng hơn Thảo nào cho anh nói rằng Rất ghét những kẻ học cao Vì sợ có ngày em sẽ đá tôi cho dìa Thiên Trang nhịn nãy giờ Vì nể chị Khánh Ly và Mạnh Trường Nhưng đến giờ này Cũng không thể chịu nổi nữa Anh nói chán chưa hả Phi Anh có óc không Phi Hay bị lấy lửa lú lẫn rồi hả Thần kinh anh có vấn đề ấy, thì đừng có mò cái mặt mò đến đây Nói nhăng nói cuội phá đám chứ Anh quá nhục và hèn đấy Hoàng Phi nhìn Trang Em giờ có đứa giàu rồi để đào mỏ đến kênh kiệu với anh chứ gì Em nên nhớ nếu không có những biến cố Thì gia đình anh dù ở huyện Nhưng vẫn giàu có hơn nhà em đấy Chẳng qua là anh không thích thôi Chứ anh mà hứng lên thì gái theo cả sổ Do mẹ em sợ em ế nhăn răng ra Nên mới có ý gán ghét Em vinh báo cái quái gì, cái bà ngoại ngữ đó Chị em nhà anh cũng học đại học đấy thôi Đàn bà học lắm cũng chỉ nội trợ Và sinh con, báo gì mà kêu Căn bản nhà anh chưa gặp thời nên công việc không ngon bằng em thôi. sang nắm chặt hai bàn tay, máu nóng dồn lên não. Đồ điên, anh cút về mà tìm cả rổ phụ nữ theo anh đi. Vác mặt tới đây làm cái gì hả? Nếu anh không đem cái xác đến đây tôi còn có chút ấn tượng không quá tệ về anh đấy. Đằng này ăn hỗn sược lại còn lên giọng dạy đời sao? Ai là người yêu cũ của anh? Tôi và anh yêu nhau hồi nào hả? Đến cái tay của anh gầy hay héo tôi còn chưa thèm nắm đấy. Thì cũ với mới gì ở đây hả? Chẳng qua là hai mẹ gán ghép chứ tôi đồng ý đâu. Anh ăn dưa bỏ đâu rồi đến khuya mùa múa mét đấy hả? Có cái kiểu nhà ai như nhà anh không? Mừng khác tới sự sinh nhật Thế mà lại nói bóng nói gió đuổi khéo họ về. Tôi nghĩ anh xem lại bản thân của mình đi Chứ kiểu nhận vơ đó dễ bị ảo tưởng mà chết đấy. Hoàng Phi lại mỉm cười ý nhị. Em nói không yêu tôi Sao lại cùng tôi về nhà? Để giữa khi chị tôi mới bảo học cao Lại giận sỗi bỏ về chứ. Thiên Trang cười lớn Này! Anh bị làm sao đấy? Là chị em nhà anh mời tôi cơ mà. Mời dự sinh nhật thì tôi cũng lịch sự đến chúc mừng chứ. Nhưng nhà anh cậy khá giả sẽ coi trời bằng vung. Anh nên nhớ này, núi này cao còn có núi khác cao hơn. Không lẽ ai tán tỉnh tôi cũng được gọi là người yêu cũ sao? Thế thì xếp hàng dài nhá. Giánh bị người ta lừa gạt, quay lại đây muốn nối lại tình xưa nghĩa cũ phải không? Xin lỗi tôi không rảnh. Trang nói một hơi rồi bực bội ngồi xuống ngó mặt đi chỗ khác. Mạnh trở nghe nãy giờ Bè nhìn sang Phi Này anh bạn Tôi chả quan tâm trước kia anh và vợ tôi có mối quan hệ thế nào Thân thiết bao lâu Thậm chí anh có là chồng cũ của vợ tôi hay không Thế nhưng này Nãy giờ anh vào đây Khua môi múa mép Chọc giận vợ tôi Điều này thì tôi phải quan tâm đấy Kiểu nói chuyện với một thái độ bất cần của trường Khiến Hoàng Phi không dám nói năng gì cả Anh ta bấu chặt hai tay rồi nói Thực ra tôi vẫn yêu Trang Chẳng qua là bị lừa Nên phải có trách nhiệm với cô kia Nhưng giờ trong sắp lấy chồng rồi, tôi cũng chỉ biết chúc phúc thôi. Mạnh trường ngả người ra phía sau. Tôi thấy anh có vấn đề đấy. Vấn đề thứ nhất, một người đàn ông để cho mấy đứa xanh con nó lừa thì phải xem lại bản thân mình đi. Vấn đề thứ hai, ngay nãy giờ thì tôi hiểu anh ăn quả lừa no nê tận mấy năm trời rồi. Giờ tới đây khóc lóc, có đáng mặt đàn ông không hả? Và lại, không có lời chúc phúc nào cũng thật tâm và khiến người khác muốn nhận đâu. Hoàng Phi giọng bỉa mai. Giờ anh cũng sẽ ân hận thôi Nãy giờ anh ta nghe cô ta nói rồi đấy Cái thứ đàn bà mà đánh đá như thế Thì sống được với ai Mạnh trường thẳng nhiên cười Tôi thích những người có cá tính mạnh như vậy Thế mới vui cửa vui nhà chứ Hoàng Phi bị khẩu khí mạnh trường Làm cho xét run Anh ta gật đầu Xin lỗi mọi người Tôi không kiểm chế được cảm xúc Nên có hơi đường đột và nóng vội Chẳng qua tôi coi ở nhà Trang Giống như gia đình mình Nên có việc gì cũng muốn chia sẻ Tôi quên mất đã mấy năm rồi Mọi thứ thay đổi rồi Thiên Trang bực tới mức không thèm nói nữa Cuối cùng cô trường mắt Tốt nhất đi là nên biến về Và lo tu chí làm ăn đi Anh không đến đây nữa là sự hối lỗi tốt nhất rồi Không tiễn Hoàng Phi thấy thái độ của Thiên Trang như vậy Thì vội vã chào mọi người và ra về Anh ta đi rồi Mạnh trường mới quay sang lắc lắc tay của Trang Cậu ta đi rồi đấy Em tức giận làm cái gì nữa Theo anh được biết Tức giận sẽ khiến con người ta xấu đi đấy. Cái gì không đáng thì em không cần lưu tâm. Trang thở hát ra một tiếng. Mạnh trường, em xin lỗi. Ngày đầu anh về đây mà thành ra thế này rồi. Anh ta nói linh tinh. Trường cười. Có đáng cho mình nghe không em? Anh tin và yêu con người của em mà. Những kẻ như anh bạn vừa rồi không xứng với em đâu. Hiểu chưa? Thiên Trang gật đầu rồi nhuẹn cười. Cả nhà lại trò chuyện vui vẻ. Trong khi ấy tại nhà của Hoàng Phi Anh ta vừa về tới nơi Đã nghe tiếng chịu anh xít lên Anh cút ra khỏi nhà tôi ngay Lại gì nữa đây Suốt ngày cãi cọ nhau đến là mệt Cưới nhau thì mặn đồng Được vài ba tháng đầu Ông cho ta nói cấm có sai thương nhau lắm thì cắn nhau đau thôi Thực ra Hoàng Oanh từ nhỏ Chẳng phải đụng tay bất cứ việc gì Thế nên lấy chồng cũng theo thói quen đó Gia đình của Duy có người giúp việc Tuy nhiên Ông lại hống hách, không coi ai ra cái gì cả. Ngoài bố mẹ chồng thì ông anh luôn nói giọng bề trên với người giúp việc. Nhiều khi gây chuyện, chửi bới tùm lum, khiến mẹ chồng đau đầu. Người làm trong nhà suy đã ở lại đây cả chục năm trời nên những hành động của ông anh ít nhiều ảnh hưởng tới mọi người. Nhất là khi có thai, cô ta lại càng ồn ào hơn nữa. Cuối cùng, Duy đã phải xin phép bố mẹ cho vợ về nhà mẹ đẻ cho tới lúc sinh con. Duy cũng ở rẻ luôn để tiện bề chiều theo cái tính sáng nắng chiều mưa của ông anh. Thế nhưng gần đây Duy đi về thất thường Còn Hoàng Oanh sau khi sinh em bé Có về nhà chồng một thời gian Nhưng chủ yếu vẫn là ở nhà ngoại Mẹ cô ta sau chuyện của Hoàng Phi Thì nâng niu con gái như Ngọc Thế nên Oanh lại càng làm tới Và rồi cách đây mấy tuần Oanh choáng váng bắt tận tay Duy gặp bố với chính của bạn thân thiết của mình Nhưng lần này Duy không tỏ ra Cứng cỏi cãi khỏ với vợ như trước Mà anh ta cầu xin Oanh Anh xin vợ Anh chỉ là nhất thời say nắng thôi mà Chồng cô ta mới mất Cô ấy cô đơn nên muốn kiếm người tâm sự Vợ chồng mình lại hay cãi cỏ Chẳng hiểu sao anh lại có thể lên giường với cô ta nữa Lần ấy Hoàng Oanh khóc rất nhiều Nhưng rồi chị ta nghĩ lại Có lẽ tình yêu dành cho Duy quá lâu dài và to lớn Oanh đã quá lệ thuộc vào Duy Thậm chí là lấn át cả Duy Rồi khi cô ta bầu bí sinh đẻ Cái cảnh nuôi con mọn đổ bù tóc rối Nhất là khi con ốm con đau Dần dần Oanh ít chăm sóc bản thân hơn Rể xòa hơn Trong khi đó bạn của cô ta Chồng mất đột ngột lại chưa có con Nên cứ gọi là mơn mởn xuân sắc Mê đắm cũng là phải thôi Phụ nữ là thế có con lại quên mất mình Oanh chợt nhớ ra rằng Rất lâu rồi cô chưa đi spa Lâu rồi không mua sắm Chuyện chăn gối cũng hời hợt Gia đình Oanh không nghèo chắc chắn rồi Nhưng sau khi lấy chồng Oanh mở cửa hàng mỹ phẩm và thua lỗ nặng Công việc của Duy lại chẳng ổn định Sỗ trợ của hai bên gia đình Nào thấm cái thói ăn chơi xa hoa của oanh Thế nên bỏ bê bản thân Những tưởng là một sự hy sinh Nào ngồi lại thành khuyết điểm Vì vậy trước những lời ngon ngọt của chồng Oanh đành nuốt nước mắt cho qua Vài tuần nay thấy yên rồi Chả hiểu sao tối nay lại ồn ào thế Phi lưỡng thưởng bước vào nhà Và thấy một không khí căng thẳng Lần này Duy không quỳ Mà chém chệ ngồi trên ghế Hoàng oanh khóc nước nở Con bé con cũng sợ ngồi nếp vào mẹ Có chuyện gì vậy Vừa nhìn thấy Phi Oanh mẹ hòa khóc Cậu về mà xem này Anh ta vẫn chứng nào tật đấy Không giúp được cái con đó ra Phi mệt mỏi ngồi xuống Anh chị không ở được với nhau ấy, Thì chia tay đi Hành hạ nhau làm cái gì Con bé đang nhỏ thì chị Oanh nuôi Anh Duy hỗ trợ là được Duy ngả người ra ghế Đưa mắt chỉ tờ giấy trên bàn Xoạn đơn rồi đấy Mà chỉ cậu có chịu ký đâu Oanh gào lên Tôi không cam tâm Tôi có gì thua nó chứ Tôi mang nặng đẻ đau sinh con cho anh Cả tuổi xuân của tôi đều dành cho anh hết Duy cười nhạt thích Tôi chán ngấy cái điều đó rồi Cô nhìn lại bản thân của mình đi Cô là người hay là ngợm thế Ghi nhanh đi mà biến khỏi cuộc đời của tôi Anh khóc nức lên Tôi đã tha thứ rồi Sao không chịu thay đổi chứ Và lại anh đang ngồi ở nhà tôi đấy Anh quên rằng căn nhà này Bố mẹ để lại cho tôi Vì Hoàng Phi đã có nhà đất ở chỗ khác sao Đến bố mẹ tôi cũng thương anh Nhà của tôi cũng như nhà của anh Thế mà anh đối xử như thế sao Duy mỉm cười Rút ra một sấp giấy đặt trên bàn Vợ cũ à Anh không quên Nhưng em nhìn xem Chính em đã sang tên quyền sử dụng căn nhà này cho anh Nên người phải xéo khỏi đây Là cả gia đình nhà em Rõ chưa Anh chân chân nhìn tờ giấy Mọi chuyện lờ mờ hiện lên trong đầu óc Anh ta đã chiều chuộng cô Đừng yêu cô Cách đây hai tuần Còn quỷ dạp xin cô tha thứ Cả hai còn đến nhà hàng cũng ly cho sự tái hợp Đúng rồi Tối hôm đấy Chính cái bữa tối oanh tha thứ cho Duy Bữa tối ở nhà hàng Cô đã thấy lờ mờ sau khi nhấp một ngụm rượu Cô chỉ nhớ Duy nói gì đó Cô ký cái gì đó Khốn nạn, quá khốn nạn Oanh thẫn thờ không nói niên câu Hoàng Phi trưởng mắt nhìn Duy Anh dám làm ra cái trò này ư Duy cười ha hả Cầm sấp giấy rồi đứng lên Chẳng có gì là tao không dám cả Là do con chị của mày quá ngu về mê trai thôi Từ ngày yêu tao Đã bao lần tao không trung tình Nhưng nó vẫn mê tao Đòi cưới cho bằng được Tao cưới nó về sợ nó nhảy lầu Đã chơi thì chơi đến cùng Thế thôi Giờ mày nhìn nó xem Lê Duy này chơi phụ nữ đẹp thôi Còn khi không đẹp thì vứt đi giờ anh ra nhìn oanh mỉa mai Tao đã mang danh là chồng của mày hơi lâu rồi đấy Cái nhà này chẳng qua Là phần thấp đáng được hưởng cho những năm tháng thanh xuân bị bỏ lỡ của mày Oanh ạ Lê Duy nói một hơi rồi nhách mép quay lưng Hoàng Phi chạy lại túm lấy vai của Duy Anh đứng lại đã Đừng có tưởng là đi dễ dàng như thế Nhà tôi đâu phải là cái chợ Mà ưng thì đến Không ưng thì ôm hàng bỏ chạy chứ Duy lướt mắt sang Phi Thả tay ra Phi nhách môi Chị tôi vì yêu anh Nên mới khóc lóc níu dữ Chứ tôi thì quên đi Duy gần giọng Tôi bảo mày thả ra cơ mà Phi vẫn túm chặt tay của Duy Lê Duy cúi người, bất ngờ cho cùi trỏ, thúc mạnh vào bụng của Phi dáng Lê Duy cao hơn Phi, lại bị bất ngờ nên Hoàng Phi ôm lấy bụng Duy nhiên nổi điên, hắn trận mắt ta nói mày rồi, đừng xếp vào công chuyện của tao Phi cũng không vừa, sau giây phút ấy, anh ta lao tới, tung một cú đấm vào mặt của Duy Ông anh rẻ túm đậm tay của Phi, bẻ ngoặt ra sau rồi đấm ngược trở lại Hoàng Phi mất đà ngã ngửa ra, đầu đập mạnh xuống nền gạch khô khốc Thấy dòng máu tươi chảy ra Lê Duy vội bỏ chảy Hoàng o nãy giờ can ngăn bằng miệng không được thì liền gào lên giết cười lão nước ơi tôi giết em tôi rồi bà Mai từ trên nhà chạy xuống tối nay bà mệt nên ăn xong hai ông bà đóng cửa ở trên tầng giờ nghe tiếng la của anh thì vội vàng đi xuống nhìn thằng quý tử nằm ở trên sàn bà Mai ngất lịm bố của Phi vội vã gọi cấp cứu o ôm con gái đứa bé mặt xanh mét ba Ba Duy, sao lại xô cậu Phi Chỉ mấy phút sau Tiếng cõi xe cấp cứu vang lên vang xóm nhỏ Hàng xóm xuống đem xuống đỏ Bàn tán nọ kia Hoàng Anh vội vã gọi cảnh sát đến hiện trường Bé con khóc ngặt nghẽo vì sợ Còn Oanh khi thấy Phi ngã xuống Hình như lúc đó tỉnh chị em Lấn át tất cả anh không đau khi bị phản bội Khi bị cướp hết nhà đất nữa Mà chỉ nghĩ đến sự an nguy của đứa em trai máu mù ruột già Cô ta như sực tỉnh Bấm gọi cảnh sát sau khi xe cấp cứu chở bà Mai và Phi tới bệnh viện, có bố cô theo cùng. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho sự kênh kiểu, co thừa người khác cho cái thói ích kỷ, xem mình cao hơn thiên hạ. Nghĩ mình có tiền rồi thì chẳng coi ai ra gì cả. Họ nghĩ rằng đồng tiền có thể mua được mọi thứ. Giờ đây, đó là cái giá cho lối sống xa đọa ăn chơi. Cuộc sống là một dòng chảy mà nếu ta chỉ biết xong chơi thì mọi người vẫn cảm củi ngày đêm làm việc. Thế nên ai chứng lại thì người đó thua cuộc Ai kênh kiểu thì sẽ bị vượt qua ông đã không dành cả tuổi thanh xuân Cho sự phấn đấu của mình Mà lại dành quãng đời đó cho sự ăn chơi Và giờ đây cô đang phải trả giá Quá đắt cho những quyết định Không suy nghĩ Trong khi đó Thiên Trang và Mạnh Trường Đang tận hưởng những giờ phút yên bình Của thành phố Ích về đêm Trong một công viên bên cạnh vòi phun nước nghệ thuật Rất đông người đến tận hưởng Sự mát lành cuối tuần Trường nắm tay của Trang Nhìn dòng người đổ về đài phun nước Nhiều màu sắc này Cô cười trong veo Em thích những ngày cuối tuần Được đi dạo thế này Từ lúc đi làm Em thấy mọi thứ cứ cuốn mình theo thành ra ít có những khoảng thời gian thảnh thơi thế này Mạnh trưởng cúi xuống thơm lên má của cô Từ nay Anh sẽ đưa em đi thật nhiều nơi Có chịu không Trang Nguyết Anh Xếp bận thế mà vẫn có thời gian cho em á Em không tin lắm Mạnh trường nhìn cô Cái kiểu nhìn của anh thật là khó tránh cảm giác tê tê đầu lưỡi Trang có muốn tránh cũng chịu ấy Trong cái ánh sáng mập mờ Mạnh trường lại cúi xuống thì thảo vào tai của cô Giảm không tin anh ư Trang khẽ sùng mình Mặt nóng san Tay cô đặt ở trên ngực của anh Định làm cái gì đấy Đang ở chỗ đông người đấy nhá Trường cong khóe môi Vẽ ra một nụ cười đẹp đến mê mẩn Anh biết rồi Chịu nhịn vậy Thiên Trang yêu anh em thiệt thòi lắm Vì công việc của anh nhiều Nhưng anh sẽ cố gắng dung hòa mọi thứ Nhất là khi cưới nhau rồi Anh sẽ dành nhiều thời gian cho em và các con Trăng đấm vào ngực của anh Cây miệng này Mình yêu được có hơn một tuần Mà đã nó đi đâu không à Yêu là cứ biết vậy đi Anh nói xem lại lo đấy Mạnh trưởng dây say mũi của cô Đối với anh yêu là cưới Không ai can thiệp được vào quyết định của anh hết Và là em yên tâm đi Bố mẹ chồng của em tuyệt vời lắm Rồi lại kéo cô đi dạo, dành cho Trang một đêm thật sự yên bình và ngọt ngào. Hai ngày nghỉ cuối tuần cũng kết thúc. Mạnh Trường trở về Đà Nẵng, chuẩn bị cho chuyến công tác hơn 2 tuần để mở chi nhánh ở miền Bắc. Sau đó anh sẽ mở thêm chi nhánh tại thành phố X. Cái cảm giác chia tay ở sân bay lúc này mới thật sự bịn dịn và quyến luyến. Mặt Trang buồn thiêu. Cô chưa bao giờ ra sân bay để tiễn người thân, lần đầu tiên và cũng rất đặc biệt. Vì người đó là chàng trai mà cô thực sự yêu và muốn ở bên anh trọn đời. Mọi lời dặn dò lúc này đều trở nên thiếu thốn Bởi họ muốn nói với nhau thật nhiều Mà chẳng biết bắt đầu từ đâu Nên cứ nắm tay đứng nhìn nhau như thế Khi âm thanh dục hành khách Và làm thủ tục vang lên Mạnh trường ôm lấy thiên trang Không được khóc Anh về mà gầy thì biết tay anh đấy nghe chưa Ngày nào anh cũng gọi video cho em mà Những giọt nước mắt cuối cùng Cũng lăn dài trên gõ má xinh đẹp Gọi video có được ôm đâu Mạnh trường xiết cô vào lòng Và vẫn cảm thấy thiếu thốn Chống trải Anh phỉ cười Được rồi anh sẽ về sớm Chịu chưa Sáng thứ hai Thiên Trang vừa tới phòng tài năng của công ty khát vọng Đã thấy ánh mắt khác lạ của các chị Chị trả hắng giọng con người bảo không thèm yêu tổng giám đốc để yêu thì làm con chó Phòng ta có cờ hóa mấy bà ơi Chàng nóng gian cả mặt Vậy chị có muốn nhận quà nữa không đấy Cả phòng lại nhao nhau Nhận chứ dù là cờ hóa những bữa đáng yêu nhé. Nói thế nhưng ai cũng mừng cho Thiên Trang, còn động viên cô cứ tin tưởng ở tình yêu của Tổng Giám Đốc Mạnh Trường. Mỗi ngày tới công ty được làm việc, được sống vui vẻ trong ngôi nhà thứ hai này, lòng Trang lại cảm thấy ấm áp. Khoảng thời gian chờ đợi cũng như được xuất ngắn lại. Tối về cô lại trò chuyện video với anh. Cô biết là anh bận lắm, chỉ tranh thủ gọi cho cô, nên Trang luôn tiết kiệm thời gian cho anh. Chỉ nhắc nhở anh giữ gìn sức khỏe. Nói vậy chứ hai tuần rồi cũng qua nhanh Cảm giác bận rộn khiến nỗi nhớ vơi bớt đi Hôm đó gần tới ngày anh về Mạnh trưởng nói với Trang Trợ lý của anh đã tìm được mặt bằng Và cho thi công một tuần nay Chủ yếu chỉnh sửa thôi Hôm nay cậu ấy báo về cơ bản đã xong Chỗ đó cách công ty khát vọng không xa lắm giấy anh gửi địa chỉ Ngày mai em qua đó Xem phần thiết kế trang trí bên trong giúp anh nhé Trang chố mắt Em có biết gì về trang trí Ở trong công ty của anh đâu Ý định của anh là thế nào? Mạnh trường cười Đối thất thì anh lo rồi Còn đây là những trang trí nhỏ trong các phòng ấy Em cứ làm theo cách em thích Bởi vì dẫu sao sau này Chỉ nhành đó cũng dành cho em mà Em không nghĩ bên khách phòng cũng được Nhưng cùng anh quản lý bên này Hiểu chưa? Chiều mai anh về đấy nhé Sẽ có bất ngờ cho em đấy Trang mỉm cười háo hức tìm kiếm những kiểu cây cảnh Nhỏ hợp với phong thủy Và những lối trang trí văn phòng xinh xắn phù hợp mà cô thích chị tới chiều mai thôi, cô sẽ gặp người đàn ông mà cô yêu rồi. Sáng hôm sau, Thiên Trang đến địa điểm được Mạnh Trường chọn làm chi nhánh ở thành phố X và bàn bạc với trợ lý của anh về những thiết kế nhỏ xinh mà cô chọn. Bên thi công sẽ nhanh chóng tiến hành cho kịp tiến độ khai trương. 4 giờ chiều, Thiên Trang tranh thủ xin chị Thu nghỉ sớm, cả cô và Trường đều không gọi cho nhau. Cô nghĩ là anh muốn cô bất ngờ và cô cũng vậy. Bước chân của Trang thoăn tiến về phòng dành cho giám đốc chi nhánh. Mà sáng nay cô mới ngồi bàn bạc với trợ lý của anh Nhưng Trang trở thấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp đi nhanh hơn cả cô Như vừa đi vừa chạy vậy Cô gái đó có mái tóc màu hạt rẻ Làn da trắng, rất xinh xắn dáng cao giáo cũng bước về phía phòng tổng giám đốc Trang với tới cửa phòng cũng là lúc cô gái đó bước đến cạnh Bóng dáng cao lớn của mạnh trường Cô ấy ôm lấy mạnh trường từ phía sau Anh trường, em tới rồi Và điều đáng ngạc nhiên là Trường lại không hề tỏ ra bài xích trước hành động đó. Anh xoay người, mỉm cười ôm lấy cô gái kia. Yến Chi Thiên Trang dững sở, bao háo hức, bao nhớ nhung lúc này bỗng tạo thành một cảm giác hỗn loạn. Thật ra anh tỏ ra ngạc nhiên hay để cô gái kia ra thì Trang còn dễ hiểu. Đằng này anh lại rất tự nhiên và vui vẻ. Có phải là anh nghĩ Trang chưa tới nên dễ dãi vui vẻ với cô gái khác không? Đỗ Mạnh Trường đâu có thể chơi chẽn như vậy chứ Nhưng cảm giác của Trang thật tệ Đau, sót, mất mát Cô gái kia đẹp hơn Trang nhiều Giảnh điệu hơn Trang nhiều Cô ấy là ai mà tự nhiên lại như rùa như thế Tuy nhiên Trang chẳng phải là nữ chính trong ngôn tình để mà khóc lóc Để mà đòi nam chính giải thích Cô hít hơi một sâu Nặn ra một đụa cười nửa có nửa không Mạnh Trường Đây là điều bất ngờ anh dành cho em có phải không Mạnh Trường đang ôm Yến Chi Nghe giọng nói thì nhìn ra cửa Ánh mắt của anh lé lên và tiếng ngạc nhiên Thiên Trang sao cô nói của anh Mạnh trường còn chưa kịp bước về phía cửa Thì Trang lại quay lưng và giả bước thật nhanh rời khỏi phòng đó Cô chạy ảo ra khỏi công ty Dù phía sau tiếng của mạnh trường vẫn vang vẳng Thiên Trang Dừng lại nghe anh nói đã Không thèm nghe, không thèm đứng lại đấy Anh cho Trang một vụ quá đau, quá bất ngờ Đến mức cô không thể nuốt trôi Không thể chấp nhận được Hai tuần trở đời, những cuộc gọi vội vã, những nụ hôn qua màn hình, những lời hứa hẹn, tất cả bỗng chốc hóa thành bong bóng xà phòng. Cô đã tưởng tượng ra một viễn cảnh hạnh phúc quá sớm. Trông ta nói cấm có sai, nào là nói trước thì bước không qua, nào là mật ngọt thì chết rồi, nào là con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt. Có thể vẻ xinh xắn học hành giỏi giang của Trang khi đang ta say nắng, nhưng hai tuần đi công tác, chắc là cái nắng miền Bắc nó xinh hơn cả cái nắng thành phố X rồi. Thế nên Cho mà kệ lời gọi của Mạnh Trường Ra lấy xe máy Lao thẳng ra con đường tấp nập phía trước Đường phố vẫn tấp nập Vẫn đi qua lại Nàng vẫn rất đẹp Ừ cuộc đời vẫn đẹp mà Sao phải buồn với những người không đáng chứ Giờ Trang mới hiểu thế nào là tình yêu Hóa ra cái dằn vặt Hờn dỗ trong tình yêu nó khó chịu như thế Trước đây trong mối quan hệ gắn ghép với Hoàng Phi Cô chẳng bao giờ có cảm giác này cả Thậm chí lúc ấy Tránh được cuộc gặp gỡ của Phi Thì Trang lại càng mừng Vậy mới biết Khi người ta yêu Thì mọi cảm xúc đều bị chi phối bởi đối phương Thấy tâm trạng không ổn Trang chưa vội về nhà Đằng nào cô cũng đã xin nghỉ sớm Về thế bộ dạng này bố mẹ lại lo Thế nên cô đi dạo lòng vòng một lát Trang ghé vào công viên lần trước Anh và cô cũng tới Ừ tính ra cũng mới yêu nhau hơn một tháng thôi mà Làm gì mà không giúp được chứ Cô chưa biết gì về gia đình của anh cả Mọi thứ cũng chưa đi quá xa Chưa ra mắt gia đình mạnh trường Có nghĩa là chưa có gì hết Trang mạnh mẽ lắm mà tôi gì phải buồn chứ Tuy nhiên nghĩ là nghĩ như vậy Nhưng chẳng hiểu sao Do nước mắt lăn dài trên gỏ má Cô lướt qua những ghế đá Mà cô và anh từng ngồi Lại phun nước mà cả hai từng xem Giờ hứa hẹn Có lẽ những lời hẹn ước đó Anh không chỉ nói với một mình cô Trang cười nhạt Hóa ra tỉnh táo mới đến khi yêu rồi cũng hóa rồi Nhìn đồng hồ trên điện thoại đã gần 6 giờ Cũng đến lúc nên về rồi Tâm trạng cũng ổn hơn Thường trang vỗ cho khuôn mặt Tư lên một chút Cô mở túi sách ra Lấy hộp phấn sạm lại một chút Rồi định xa xe về nhà Nhưng điện thoại của cô lại gieo lên Là mạnh trường gọi Nãy giờ Trang để điện thoại trong chế độ dung Nên không biết anh đã gọi hàng chục cuộc Giờ cô cầm máy giả phạt lại thấy ngay Nhưng Trang vội tắt máy đi Và chặn luôn số điện thoại của anh Cô cảm thấy ổn hơn Không có nghĩa là đã quên Thiên Trang hít một hơi sâu đi về phía cổng, nhưng được mấy bước cô thấy Mạnh Trường đứng ngay trước mặt mình, anh cầm lấy tay của cô. Em nghe anh nói, 5 phút thôi. Mọi nỗ lực mạnh mẽ, vì ánh mắt ấy mà bay sạch, Trang gỡ tay anh ra. Mạnh Trường, tâm trạng của em không ổn lắm đâu, nói chuyện sau đi, hôm nay em muốn một mình. Trường nương cầm Thiên Trang lên đối diện mình. Em phải cho anh giải thích chứ, em có như con nít thế. Anh vừa mà đã vội chạy đến công ty gặp em đấy. Thế mà em lại... Thiên Trang ngắt lời anh. Em không giận. Em không biết phải nói sao nữa. Em đã nghĩ tới một viễn cảnh khác. Và bây giờ những gì diễn ra trước mắt của em lại không như em nghĩ. Em cảm thấy mình tranh vanh thôi. Anh bận rộn còn em thì không ư. Em cứ giống con nít thế đấy. Nhìn người mình yêu ôm cô gái khác. Em ngứa mắt lắm. Khó chịu lắm. Mạnh trường vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy. Nhưng... Trang đưa tay ra hiệu tranh im lặng Thôi ngày mai mình nói chuyện dám buồn ngủ rồi Tối hôm qua em mất ngủ Anh cứ dùng rằng ở đây thì xác định là không gặp được em nữa đâu Mạnh trường nhíu mày Em định làm gì Trời ạ có chuyện gì đâu mà em cứ quan trọng hóa lên thế Trang cười Với anh Một tổng giám đốc thì không quan trọng Nhưng với em thì quan trọng Giờ em đi về đừng có lẽo đỡ theo sau em nữa Em sẽ không làm gì hết Nhưng mà khi đã trốn thì không ai có thể phát hiện ra đâu Anh cứ về làm công việc đi ạ Mạnh trường thở dài Đang định nói câu gì đó Thì Trang giật tay mình ra khỏi tay của anh Và nhanh chân bước đi Anh nhìn theo và không biết phải làm gì với cô gái ương bướng này Thôi cứ để Trang bình tĩnh lại Rồi nói chuyện sau vậy Anh đã cố sắp xếp về sớm Thế mà mọi việc lại thành ra thế này Mãn đêm buông xuống Thành phố X lại lấp lánh những ngọn đèn Sau bữa cơm tối Bà Hòa thấy Trang dọn dẹp xong thì lên phòng Không còn lại xem tivi như mọi khi Bà vội bước lên Thiên Trang, mẹ vào được không con? Từ trong phòng tiếng cô vọng ra Dạ mẹ Bà Hỏa bước vào thấy con gái đang ôm chú gấu bông to bự Nằm trên giường thì vội hỏi Con mệt à? Mẹ thấy con ăn ít mà không ngồi xem phim như mẹ với mọi ngày Trang ngồi dậy nói Không thấy nhiều việc quá mẹ ạ Nên tuổi qua con mất ngủ hơi mệt thôi mẹ Bà Hỏa vuốt tóc con gái Mệt quá thì xin nghỉ vài hôm đi con Sức khỏe là quan trọng hơn chứ Trang cười À không sao ạ Mỗi tháng bận vài ngày thôi mà mẹ Bà Hòa nhỏ nhẹ Này Con với trường không có chuyện gì đấy chứ Mẹ có thấy con buồn buồn Trang lắc đầu Dạ không ạ Bà con lớn cả rồi Không có chuyện gì đâu mẹ Con chỉ hơi buồn ngủ thôi ạ Bà Hòa nhìn con Ánh mắt người mẹ như giò xét Nhưng ngay Trang nói vậy Bà không hỏi nữa Mà chỉ nhắc nhẹ Con nhớ rằng gia đình luôn ủng hộ con Nên dù có chuyện gì xảy ra Cũng không được thi đụng chịu đựng một mình Nghe chưa? Trang gật đầu Con nhớ rồi mọi đừng lo cho con Bà Hòa đứng lên Ừ vậy con ngủ đi Mẹ xuống xem phim đây Thiên Trang chào mẹ rồi nằm xuống Ngủ gì chứ? Cô lại nghĩ linh tinh Không biết giờ này mạnh trường đang làm gì Đã ăn cơm chưa Hay đang đi dạo cùng với cô gái khác Mọi gạt mọi suy nghĩ Trang nhắm mắt Để cố gắng ngủ một chút Khoảng một tiếng sau Trang không ngủ được Nên nằm chẳng chọc lướt điện thoại Bỗng cô nghe tiếng gõ cửa Và giọng mẹ nhẹ nhàng Trang ơi con ngủ chưa Mẹ vào được không con lại con ăn ít nên mẹ pha ly sữa đây Gia đình vẫn là số 1 Bố mẹ và anh hai Vẫn là những người lo lắng nhất cho Trang Cô vội nói vọng ra ngoài Mẹ vào đi ạ con không khóa cửa đâu Cô nói xong thì tắt điện thoại và ngồi dậy, định bụng trò chuyện với mẹ một lát. Nhưng khi quay mặt ra ngoài, cô bắt gặp người cầm ly sữa không phải là mẹ, mà là bóng dáng của tổng giám đốc đáng ghét. Trang cong cốn Anh đến làm gì? Ai cho vào đây chứ? Mạnh trần đặt ly sữa xuống, tủ đầu giường rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Anh vút lại mái tóc cho Trang, dắt mấy sợi lòa xòa vào tay cô cho gọn rồi cầm ly sữa chìa trước mặt Trang, chẳng nói năng gì. Uầy! Có kiểu dàn hòa gì lạ thế nhở Cứ như Trang mới là người có lỗi không bằng ấy Đã thấy Trang cũng làm mặt kêu không thèm nhìn Vội quay mặt vào tường nằm xuống Mạnh Trường cười tủm tỉm Vừa lắc đầu rồi đặt ly sữa lại tủ cạnh giường Và mở một đoạn video trên điện thoại Anh điều chỉnh âm lượng Và bấm phát video Thiên Trang đang nằm quay mặt vào tường Thì nghe một âm thanh trong chảo vang lên Chào chị dâu Thiên Trang Em là Đỗ Yến Chi Em gái ruột của anh Đỗ Mạnh Trường Em mới từ anh về hôm qua Em yêu cầu ông anh trai ngủ của em Quay video này để xin lỗi chị Chuyện chiều nay Do em học ở bên anh một thời gian khá dài Nên tính cách cũng hơi phóng khoáng Chuyện hai anh em ôm hay là thơm nhau Có vẻ không phù hợp lắm ở Việt Nam Nhưng ở anh lại thường xuyên diễn ra Vì cũng khá lâu chưa gặp lại anh trường Nên em có hơi xuẩn xã Mong chị đừng hiểu lầm anh ấy Ông anh của em chồng cũng được trai đấy Nhưng chẳng biết tán gái đâu chị Gái có theo thì chỉ biết dùng lạnh lùng để đuổi đi thôi Nhưng lần này ông ấy quyết tâm lấy vợ Chứng tỏ chị là một cô gái đặc biệt đấy Đặc biệt nhất rồi Mong chị đừng giận nhé Chị mà giận là em say sứt suốt đời đấy ạ Chị xem xong video này Cũng đừng ngại gì cả Vì em thấy chị rời đi Nên chắc chắn sẽ không cho ông ấy cơ hội giải thích Vì thế em yêu cầu ông ấy quay đấy ạ Cả những âm thanh vang lên ở Trong điện thoại của mạnh trường Thiên trang bật dậy như lò xo Chứ điện thoại vẫn cầm trên tay Màn hình đang hướng về cô Trên đó Hình ảnh cô gái xinh đẹp ban chiều đang nhìn cô mỉm cười Trang liếc nhìn Trường Khuôn mặt không biểu cảm của anh Khiến cô chỉ biết trường mắt lên Đỗ Mạnh Trường Anh được lắm Anh tính làm em bẽ mặt ngay lần đầu gặp em gái của anh sao Sao anh không nói trước với em hả Mạnh Trường nhún vai Chỉa ly sữa trước mặt Trang Em uống đi để mà còn sức mà giận anh chứ Thiên Trang thấy mặt mình đỏ dần lên Trời ạ Thế này thì mặt mũi đâu nữa mà về gặp gia đình anh Nhất là cô em gái Yến Chi đây Mạnh trưởng chết tiệt Kiểu bất ngờ này có phải khiến cô đau tim không chứ Rõ ràng Chi nói đừng ngại Nhưng làm sao mà tránh được đây Nhìn biểu cảm của Thiên Trang Mạnh trưởng cảm thấy cô đáng yêu Anh dùng thề khuấy ly sữa một lần nữa Rồi lại chìa trước mặt của cô Thê anh đút nhá Thiên Trang đưa tay đón lấy ly sữa Mặt Vụng phỉu Không cần Nói rồi cô cầm lấy uống một hơi Mạnh trường vẫn im lặng nhìn cô Chờ Trang uống xong lại lấy giấy ướt Lau miệng cho cô Anh cầm chiếc ly đã rỗng và mở cửa nhà vệ sinh Trong phòng cô rồi rửa chiếc cốc Xong xuôi anh ngồi xuống cạnh Trang Rót một chút nước sôi đưa cho cô rồi nói Uống đi rồi mang anh tiếp Chiều giờ chắc lầm dần một mình rồi Giờ có người ngồi trước mặt Nó cho sướng miệng đây này Thiên Trang xịu cái mặt xuống Thôi đi em sẽ hổ chết đi được đây này Mạnh trường mỉm cười Cái cô sát vào mình Bướng kinh khủng luôn là sao mà có chuyện gì Em phải để anh nói rõ chứ, hiểu chưa? sang gật đầu Nhưng chuyện lúc chiều Mạnh Trường bật cười thú vị À không sao đâu Bé Chi nó sẽ tính lắm Nó chỉ sợ anh không gặp được em để giải thích mọi chuyện thôi Anh định cho em bất ngờ Cũng một loại thành sẽ thế này đây Anh xếp lấy cơ thể của cô Muốn anh nhớ phát điên có phải không? Hay sao mà không chịu gặp anh chứ? sang thoải mái ôm lấy anh Ai bánh tạo cái bất ngờ đó? Hôm mình anh nhớ em đấy à Thử hỏi Nếu không phải là em xem Em nghĩ cô gái nào cũng nghĩ như vậy thôi Mạnh trưởng thơm lên chán cô rồi cười Đồ rồi Là đầu tiên anh trải qua cảm giác Thế nào là bị người yêu giận đấy Sợ luôn May mà công việc xong rồi Nếu không chắc phát điên mất Khai trương chi nhánh xong Mình mới cưới luôn em nhé Trang ngỡ người Ơ anh bảo cho em thời gian yêu cơ mà Trưởng lắc đầu Thôi thôi Tao còn cả đời để yêu, các cụ nói cấm coi sai Cưới vợ phải cưới liền tay, anh sợ lắm rồi Trang ngước lên nhìn anh Này, sao cứ dục em cưới thế hả? Hay là anh có vấn đề về giới tính Nên muốn cưới để che mắt thiên hạ đấy Mạnh trường gái sát môi của cô Muốn kiểm tra không? Ánh mắt nhu tỉnh của anh Khiến Trang không thể nào trốn tránh đành đẩy anh ra Này, đang ở nhà em đấy Anh tham lam nhấn nhá môi của cô Nhấm nháp như dùng một món ăn yêu thích Cả hai ngồi trên giường, Trang ngây ngất trước nụ hôn tràn đầy dư vị mong nhớ. Nhưng chỉ một lát sau, cảm nhận cả cơ thể đang nóng dần lên, Trang đẩy anh ra, đôi môi cô sưng mỏng nhưng vẫn cong lên. Định làm cái gì đấy hả? Em không định giữ lời hứa với em à? Giọng bệnh trường khàn khàn văng lên bên tai của cô. Hết giận anh chưa? Trang mỉm cười. Cũng tại vì em hấp tấp, không suy xét mọi chuyện. Mà bởi vì người ta nhớ xếp quá, tự nhiên nhìn thấy cái cảnh đó thì... Mạnh trưởng nhìn cô, ánh mắt có chút si mê đắm đuối Thiên Trang Anh biết là em thiệt thòi nhiều khi yêu anh Công việc của anh phải giao tiếp với nhiều người Nhưng em tin anh đi Ngoài Thiên Trang ra Thì mạnh trưởng anh chẳng yêu một ai nữa Thế nên em đừng như thế Trông em hôm nay anh sợ lắm Anh rất sợ mất em Thiên Trang chủ động hôn lên môi của anh Em biết rồi Là do em chưa suy nghĩ kỹ Chứ không phải là em hết yêu anh Em yêu và tin chứ Chính vì tin anh nên em biết đẩy mới thấy tranh vinh Và cần một đêm để tĩnh tâm nghĩ lại Nếu không tin thì ngay lúc chiều Em đã làm lao lên một trận Và biến mất luôn khỏi mắt của anh rồi Đâu còn ngồi đây nữa chứ Mạnh trường phì cười Ừ lúc chiều mà nhau lên mới thú vị đấy Đôi khi ồn ào Đến lúc đó thì mọi chuyện lại giải quyết xong xuôi Bây giờ em nghỉ đi Sáng mai anh đưa em đi ăn nhé Thiền Trang ngoan ngoãn gật đầu Anh thơm lên chán của cô Và dục trăng nằm xuống rồi mới nhẹ nhàng Đóng cửa ra về Sáng hôm sau, Thiên Trang dậy sớm vệ sinh cá nhân Trang điểm nhẹ nhàng Chọn một chiếc váy hoa mặc vào Cô vừa chuẩn bị xong Đã nghe tiếng mạnh trường cho bố mẹ phía dưới nhà Trang cầm túi sách vui vẻ đi xuống Nhưng ánh mắt của cô dừng lại ở hai con người Đang đứng trong phòng khách Không chỉ có mạnh trường và cả Yến Chi nữa Vừa thấy cô, Chi giao lên Chị dâu Nghĩ tới chuyện chiều qua Trang đỏ cả mặt Ngại quá, tự nhiên lại ghen với em gái của người yêu Dường như cảm nhận được tâm trạng của cô Yến Chi chủ động lại kéo tay cô Chị Anh Trường bảo là biết quán bún bò ngon lắm Chị chỉ cho em nhé À tối nay chị sẵn không Chị em mình đi quay siêu thị và đi shopping nữa Chị em và chị thôi nha Không thể tưởng tượng nổi Bộ mặt của Tổng Giám Đốc Mạnh Trường lúc đó Trông rất khó coi Này Yến Chi Chị Trang là chị sâu của em Nhưng là vợ của anh hai đấy Chi lửa Mạnh Trường Mà kệ anh chứ Em tranh thủ đi chơi với chị sâu của mình chứ Ít lâu nữa hai người cưới, chị sinh em bé rồi Ít thời gian dành cho em lắm Cái kiểu trò chuyện của Yến Chi Khiến cảm giác ngại ngùng trong lòng trang tan biến Cô mỉm cười nhìn Mạnh Trường Tuấn anh bận công tác hay trương chi nhánh mà anh sẽ đi với bé Chi Ok Mạnh Trường lắc đầu ngán ngầm Vợ à, anh nhiều việc nhanh vẫn luôn tranh thủ thời gian bên em mà Được mỗi bữa tối em đi với bé Chi Thế ra gì ở sao Cô nhắc lại câu của Yến Chi ban nãy Mà kệ anh chứ Bố mẹ cô cũng bật cười, cả ba vui vẻ xin phép các bậu phụ huynh rồi ra khỏi nhà đi ăn sáng. Sau đó Mạnh Trường chở Trang tới công ty khát vọng rồi cùng Yến Chi đến địa điểm của chi nhánh mới. Tối hôm đó là thứ sáu, đúng như lời hẹn, Chi rủ Trang đi qua mấy shop quần áo mua một số đồ, rồi ghé siêu thị mua thêm vài đồ dùng nữa. Mạnh Trường vẫn miệt mài công ty, nhưng một chút gọi lại điện cho Trang hỏi cô đang làm gì thế. Đến lần thứ ba, Yến Chi cầm điện thoại của Trang và nói Anh hai... Chị trang ở với anh cả đời cơ mà Nên đừng bao giờ do cái thói ích kỷ kiểm soát đó ra Em ổn chị một buổi tối thôi Anh gọi đến 3 lần Lát em về em trả chị lại cho anh được chưa Mạnh Cường cười Vợ quanh một chút mẹ chút gì Là cô có liệu liệu đấy Yến Chi ok và cùng Thiên Trang đi hết Gian này sang gian hàng khác Một lát đã chất cả xe đẩy trong siêu thị rồi Em gái của trường nói giọng trong veo Chị dâu Tối mai chúng ta sẽ lên máy bay về Đà Nẵng Anh trường nói với chị chưa Thứ ba tuần sau là khai trương chi nhánh ở thành phố X rồi Lúc đó anh hai sẽ có nhiều thời gian với chị hơn Trang chố mắt Ơ, anh chưa nói gì với chị hết Chết rồi chị chưa chuẩn bị gì cả Cái anh này chắc định đến giờ lên máy bay Mới thông báo với chị đây mà Em mà không nói thì chị không biết làm sao luôn Lát quà bên kia mua quà cho hai bác nhé Yên Chi cười tít mắt Chị yên tâm đi Không phải chuẩn bị gì cả đâu Bố mẹ thoải mái lắm Anh Trường cũng kể về chị rồi mà Em thì ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên ý Bố mẹ sống đơn giản lắm chị đừng lo Không lo sao được chứ Cái ông trường này Việc quan trọng như thế mà cũng quên Lát phải phải cho một trận mới được Trang mới quay sang Chi Này chắc em biết hai bác thích gì chứ Yến Chi nhìn Thiên Trang cười Em nói rồi bố mẹ đơn giản lắm Gì cũng được Chị đừng lo lắng gì cả Thiên Trang dạng một vòng mua một vài thứ Hợp với người lớn tuổi Rồi cùng Chi định ra về Cô nghĩ mạnh trưởng đã rất chu đáo khi ra mắt gia đình cô nên Trang cũng không thể xòe xòa được. Vừa đi xuống tầng thứ nhất của siêu thị, Thiên Trang bỗng nghe một giọng nói văng lên. Có phải em không Thiên Trang? Cô quay lại phía phát ra giọng nói đó. Dù mấy năm không gặp nhưng cô vẫn nhận ra Hoàng Oanh, chị gái của Hoàng Phi. Sao chị ta lại ở đây chứ? Hình ảnh một tiểu thư lá ngọc cành vàng biến đâu mất rồi. Trước mặt Trang là một người phụ nữ ăn mặc khá kín đáo và một bé gái dễ thương. Bé con xinh xắn lễ phép trào Thiên Trang và Yến Chi Nếu mọi thứ cũng đã qua Cô lịch sử cúi trào Vâng, đã mấy năm rồi em không gặp chị Rồi cô quay sang Yến Chi giới thiệu Đây là chị Oanh, người quen cũ của chị Chị đưa tay ra Bắt tay Hoàng Oanh Dạ, em là Yến Chi, em chồng của chị Trang Hoàng Oanh ngạc nhiên Em cưới chồng rồi sao Dạo đại trông em khác quá, xinh xắn hơn nhiều Thiên Trang mỉm cười Dạ vâng, cho em chuẩn bị đám cưới Bé gái xinh quá Chị có việc xuống thành phố sao ạ Hoàng Anh sụt xịt kể lại mọi chuyện Của tối hôm đó rồi nói Công an tìm anh ta mà chưa được Hoàng Phi thì tỉnh rồi Còn mẹ, bác sĩ bảo là có nguy cơ bị liệt Nên chị chuyển cả mẹ và Phi xuống đây Để xem bệnh viện ở thành phố Họ có cách nào giúp không giờ Hoàng Anh cúi mặt Trang à, chuyện của em bảo qua cho chị nhé Này có bố trong mẹ và Phi Nên chị tranh thủ ra siêu thị mua ít đồ Thiên Trang gật đầu Không sao đâu ạ Em hiểu mà Em quên rồi Chị cố hữu sức khỏe Để lo cho bác và anh Phi nhé Em cũng bận nên chưa tới thăm hai người được Hoàng Anh định nói gì đó Thì điện thoại của cô ta vang lên Nhíu mày Nhìn dãy số Sợ là số máy của bệnh viện gọi Nên cô nghe máy Alo ạ Phía bên kia Một giọng nam vang lên Cô xuống thành phố làm gì hả Đừng có nghĩ là báo công an Tôi cho cô tan sát cả nhà đấy Hoàng Oanh nghiến rằng Hình như ta không dám sợ hả Duy Tao tỉnh rồi không u mê nữa đâu Tao sẽ làm mọi chuyện để bảo vệ gia đình tao Mày trở vào ngày tù ngục đi Duy cười gần giọng Tao thách đấy Mày có tin là đang ở siêu thị Thì bị đột tử trước mặt con không Hoàng Oanh tái mét Ly Duy đang ở gần đây ư Đang theo dõi nhất cử nhất độc của cô ta sao anh giáo giác nhìn khắp nơi Thiên trang thế vậy vội hỏi Chị Oanh, chị bị ốm à Oanh tùm lấy tay của cô Như chạm tới một vị cứu tinh Thiên Trang, em nghe này, Lê Duy đang ở gần đây đấy, nó đe dọa chị. Trang, chị biết mình không có tư cách để làm phiền đến em, nhưng bé nhà chị còn nhỏ. Nếu chị có mệnh hệ gì, mong em báo cảnh sát và giúp bố mẹ chị, bảo vệ bé giúp chị được không em? Yến Trinh nghe vậy thì vội lắc đầu. Không được, dù của tôi có quan hệ gì với nhà chị đâu, đã xin tới pháp luật rồi thì tội chị ấy. Tốt nhất ý, chị đến ngay đồn công an gần đây hoặc lại chỗ bảo vệ siêu thị, cho gần xin ngồi chờ và gọi cảnh sát tới đi. Trang gật đầu, chị nói đúng đấy, chị đang ở ngoài ánh sáng, còn anh ta ở trong bóng tối cơ mà. Chị cứ bình tĩnh đi lại chỗ bảo vệ đi. Trang và Chi đưa mẹ con Hoàng Oanh lại chỗ bảo vệ siêu thị, đồng thời nói chị ấy báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát nhận được thông tin, Thiên Trang và Yến Chi nói với Hoàng Oanh. Chị và bé ở đây nhá, có bảo vệ của siêu thị. Cảnh sát cũng đã biết về vụ án của cách chịu của chị, cái lần anh ta xô ngã phi, nên em nghĩ họ sẽ đến ngay thôi, đừng lo sợ nhá. Giờ chúng em về trước đây cũng khá muộn rồi Hoàng Anh dối xít cảm ơn Trang dỗ ôm con gái ngồi đợi Bên phía siêu thị cũng cho thêm mấy vệ sĩ Đứng canh gác sau khi nghe câu chuyện Trang và Chi vui vẻ ra khỏi siêu thị Và xuống tầng hầm để xe Thì cũng lúc nghe tiếng còi cảnh sát kêu vang lên Trẻ em yên tâm đặt đồ vào cốp xe Đang định mở cửa Thì một âm thanh nham nhở vang lên Cô em lâu năm nhỉ à, Rất có thiện cảm với em đấy Nhưng vời rồi, em lại giúp con chó đó bảo cảnh sát sao? Dù không quay lại nhìn, nhưng chẳng biết âm thanh ấy phát ra từ miệng của Lê Duy, người mà cảnh sát đang tìm kiếm ở trên kia. Trang đưa mắt nhìn quanh, hầm để xe khá vắng vẻ. Hít một hơi sâu cũng không nói không rằng vẫn đi về phía chiếc ô tô của Yến Chi. Nhưng Trang bất chợt bị một lực kéo về phía sau. Đúng lại. Biết là Lê Duy, Trang và Yến Chi cũng quay đầu lại, Yến Chi nhíu mày Anh kia, tôi không rõ anh là ai Mà tự nhiên kéo tay của chị sâu tôi như vậy là không được đâu Lê Duy mặc bộ đồ đen Đầu đổ đội mũ lưỡi chai Sụp xuống che đi nửa khuôn mặt Anh ta đứng trước mặt của Trang Ánh mắt đỏ ngầu của kẻ trốn chạy lâu ngày Lâu rồi không gặp Phải nói là con gái của thành phố X Xinh và giỏi thật đấy từ suy nhìn sang Yến Chi Chà, có cô em gái xinh xắn quá Chỉ tiếc là chúng ta gặp nhau quá muộn Nhưng nếu thích Anh vẫn dành thời gian cho hai em phục vụ anh Trang chặt nghĩ Giờ Duy là kẻ cùng đường Nếu mà làm căng quá Hắn có thể phá tung mọi thứ Nhưng ở đây Cảnh sát đã bao vây Và đang lùng sụp một kẻ cướp của Cụ ý gây thương tích Liệu Duy có dám giở trò giảm sỡ không Có thể ý đồ của Duy là một điều gì đó Liên quan đến chuyện thoát khỏi đây Nhưng không nên tỏ ra mềm yếu Bởi nếu thế Hắn sẽ càng làm càn Chi bằng mình cứ kéo dài thời gian nhất có thể Biết đâu cảnh sát tới kịp Trang nghiêm mặt Cố gắng giẳng tay ra khỏi tay của Duy Đang như gọng kìm lấy bàn tay của cô Anh Duy, tôi và anh không thủ chẳng oán Cũng chỉ biết nhau sau một lần gặp ở nhà chị Oanh Chẳng hãy anh kéo tôi vào làm gì chứ Duy nhách mép Cô em thông minh đấy Thằng Phi quá là ngu cái để vượt mất em Lấy phải một con lừa lọc nó chết cũng đáng Do anh cũng cùng đường rồi Chỉ xin hai cô em đi một đoạn đường Ra khỏi phòng nguy hiểm Anh sẽ xuống gai xe ngay Sau đó chúng ta xem như là không quen biết nhau Trang lắc đầu Xin lỗi, tôi không biết có đi cùng quãng đường với anh không Biết chàng đang cố ý kéo dài thời gian, Yến Chi đứng lùi ra phía sau, khuất tầm mắt của Duy vì anh ta đang tập trung vào Thiên Trang. Cô nhanh nhẹn cho tay vào túi sách và mở máy. Số điện thoại của Mạnh Trường là số gọi gần nhất cũng được chi đặt ở trên cùng của danh bả. Cô cố gắng che túi ở góc khuất sau lưng Thiên Trang, tay vừa chạm vào cái điện thoại vừa kịp vuốt lên thì nghe tiếng của Lê Duy. Còn cái loay hoay cái gì đấy? Mà ra báo cảnh sát, tao cho tụi mày hết đời đấy. Yên chi thoáng giật mình rồi nhìn lên Thì anh chả bảo là cần đi nhờ xe còn gì Tôi đang lấy chìa khóa đây Xe anh bị gì đấy Đúng là có tật giật mình Thiên Trang vẫn cố kéo dài Khoan Anh là một kẻ đang bị truy nã Sao tôi có thể chắc chắn đưa anh ra khỏi đây Thì chạy em tôi được an toàn chứ Duy trợn mắt Tao không ngu mà gây thêm tội đâu Và lại tụi mày không có thủ chốc oán với tao Thì việc quá gì tao phải kiếm chuyện với hai đứa chúng mày chứ Chỉ cần tới vùng an toàn thôi Tao sẽ sự xuống xe Trang lắc đầu Anh đang lẫn trốn Chắc chắn là sẽ cần tiền Ai mà biết được Phía sau Chi cái nối điện thoại với mạnh trường Chỉ sau một hồi chuông Anh vội nghe máy Nhưng tiếng yến chi của anh Bị lấn át bởi đầu dây bên kia Cô em gái đang cố hét lên Anh nên nhớ này Đây là tầng hầm siêu thị Nếu anh cứ cố giữ chân chị em tôi Thì cảnh sát sẽ tới ngay đấy Tiếng người đàn ông gần giọng sang Tao nói mày phải con khốn kia đưa tao tao khỏi đây cơ mà Nên nhớ dù không muốn gây thêm tội Ta vẫn có thể giết thêm vài người Nếu bây giờ đến đường cùng đấy tao nói mày đưa tao đi Là có nghĩa cho hai đứa mày đường sống Nếu không thì đưa chìa khóa xe đây cho tao Thiên Trang vẫn gân cổ lên cãi Buông tay ra Em tôi sẽ chở anh đi ra khỏi nơi này Duy nhấn mày Chắc không Cho nhăn mặt Tôi bị đe giả thế này chạy đường nào chứ Anh cứ rằng co thì cảnh sát sẽ đến nhanh hơn đấy Lê Duy rút ra sau lưng Một con dao bấm Chĩa thẳng về phía ít hầu của Thiên Trang Mày bà mà giờ chó Tao không ngần ngại Cho mày một nhát về gặp ông bà tổ tiên đâu đấy Lưỡi dao sắc nhọn chạm vào cổ Khiến Trang dùng mình Nhưng cô vẫn ra hiệu cho Chi mở cửa xe Chỉ là cô em gái của Mạnh Trường Cầm chìa khói xe xuân dày kiểu gì Mà tới nỗi rơi hai ba lần rồi mới mở ra Nhưng Lê Duy chưa kịp đi đến cửa Thêm một lực mạnh đặt vào cánh tay cầm dao Lê Duy ngã ra sàn Con dao rơi khô khốc trên nền Một tiếng cạch vang lên lạnh lẽo Duy quay ngoát người lại Một bóng dáng cao lớn đứng trước mặt của anh ta Dáng lưng cũng thẳng tắp Ánh mắt nhìn xoáy vào anh ta Ai chẳng phải đúng đến người phụ nữ của tao Lê Duy bật nhảy dậy Mày là cái thằng chó nào Mà dám mất chạm vào tao Mạnh trưởng bước đến trước mặt của Duy Ánh mắt lãnh khốc nhìn vào Duy Khiến Duy lạnh sưng sống vội vàng lùi lại Đúng lúc đó thì tiếng loa vang lên Lê Duy anh lại bị bao vây Hãy bỏ vũ khí đầu hàng nhận được sự khoan hồng của pháp luật Như một con thú điên Duy lao lại con sao Nhưng Mạnh Trường đã nghiêng người Và xoay chân tung một cú đá vào vai của Duy Khiến hắn ngã ngửa ra Mạnh Trường phủi phủi tay rồi lạnh rọng Giác thì ở dưới đất Đừng cố ngoi lên Với lúc đó các chiến sĩ cảnh sát ẩm vào Nhanh như cắt khoát tay của Duy Bằng chiếc còng số 8 lạnh lẽo Mặt hắn long lên sòng sọc Tụi mày nhớ mặt tao đấy Một đồng chí đẩy Duy ra ngoài và nói Lên tòa mà thưa nhé Một đồng chí khác lại bắt tay với mạnh trường Giám đốc trường Cảm ơn lại giúp chúng tôi bắt được một tên tội phạm đang bị truy nã Trường mỉm cười À không có gì Nói trong trường hợp của tôi thì đều xử lý như vậy thôi Cảm ơn các anh đã giải nguy cho vợ tôi và em gái tôi Đồng chí cảnh sát nhìn sang hai cô gái xinh đẹp Ồ đây là người nhà của anh sao Nó dám đụng đến người của anh ấy, Bị cho mấy cú đá là nhẹ rồi Cả hai cùng cười sẽ đồng chí đó Tiếp tục làm nhiệm vụ Lấy những thông tin ở hiện trường Thu giữ con sao Thiên Trang và Yến Nhi Cũng tham gia viết lời khai Tường trình lại sự việc vừa rồi Mọi việc xong xuôi đã 10 giờ đêm Mọi người chuẩn bị ra về Thì Trang nghe tiếng của Hoàng Oanh gọi mình Thiên Trang Cô quay lại Chị chưa về sao ạ? Oanh lắc đầu Chưa Đã giờ chị đang tường trình lại sự việc Và nạp những bằng chứng cho cảnh sát Trang Chị cảm ơn em nhé Nếu không có hai em Chắc là hôm nay hai mẹ con chị Rồi nhìn sang người đàn ông cao lớn bên cạnh Trang Đây là Trang mỉm cười À đây là anh Mạnh Trường Trong sắp cưới của em Rồi cô quay sang trường Có đây là chị Hoàng Oanh Chị gái của anh Phi Mà có lần anh đã gặp ở nhà em đấy Mạnh Trường ả lên một tiếng gật đầu chào anh Chào cô Tôi và Trang chuẩn bị làm đám cưới Hoàng Oanh nhìn Trường Chúc mừng hai người Thiên Trang là cô gái tốt rất tốt, mong rằng anh sẽ đem hạnh phúc đến cho cô ấy." Chị gật đầu. "Chắc chắn rồi." Thiên Trang mở túi xách, vào tay của Hoàng Oanh hai tờ 500.000 rồi nói, "Chị gặp lấy mua gì cho bé ăn nhé." Chị gửi lời hỏi thăm mẹ và em trai của chị. Hoàng Oanh lắc đầu. "Không, chị khó khăn thật đấy, nhưng vẫn lo được cho con. Cũng may là bố chị còn khỏe đến phụ được. Nó lấy được nhà đất thôi, chứ tài khoản ngân hàng thì không đụng vào được. Mà và nhà đất của chị Cũng sẽ kiệt đến cùng để giành lại Sau lần kinh doanh thua lỗ trước Chị vẫn còn một ít vốn Em giúp chị quá nhiều rồi Chị lại từng có nhiều lỗi với em Đừng làm thế Chị không còn mặt mũi nào đâu Chàng vẫn đặt tiền vào tay của chị Oanh Không sao đâu ạ Sẽ như là hỏi lời hỏi thăm của em Tới mẹ và em trai của chị Không cần suy nghĩ gì đâu Thôi em về kéo muộn Cô nói xong rồi quay đi Cùng Mạnh Trường và Yến Chi Để lại một ánh mắt phức tạp của Hoàng Oanh dõi theo Trong ánh mắt đó có cả sự ăn năn xấu hổ. Mạnh Trường nắm chặt tay của cô. Thấy chưa? Đã bảo là không được rời anh. Em đã thấy không có anh bên cạnh là thế nào chưa? May mà có Yến Chi có cả định vị đấy nhá. Thiên Trang thở vào sau mọi chuyện. Cô nhìn sang Chi. Xem gọi cho anh Trường đến nước thế. Chi cười trong veo. À lần đầu tiên em tới thành phố X. Để cài định vị để lỡ có việc gì. Thì anh Trường sẽ tìm em. Bạn nãy em giả vờ tìm chìa khóa. Nhưng thực ra là gọi cho anh hai đấy Em cố hét to Lấn át tiếng alo của anh Trường Khi chưa thấy anh ấy tới Em vừa làm rơi chìa khóa mấy lần May mà mọi chuyện ổn rồi Chị mà sức mẻ cái gì á Anh Trường cho em ăn vài chưởng Chứ không để cho em yên đâu Mà anh Trường quay sang Chi Mà cô học võ kiểu gì đấy Có một cái thằng nhãi đó mà không làm được gì sao Thiên Trang chố mắt Em có võ hả Chi Yến Chi gật đầu Dạ vâng Vì học ở nước ngoài nên học võ để có cách bảo vệ bản thân khi cần thiết Nhưng mà nãy nó cứ xọa chị Trang Giao kẻ cổ Em sợ nó làm liều đến khỏi anh đến Trang cười Tuyệt vời, lúc nào sẵn dạy cho chị với nhá Mạnh trưởng xua tay Thôi thôi, một cô là đủ rồi Em bị học để về đánh chồng đấy à Thiên Trang nháy mắt Không, đánh anh chứ Mạnh trưởng chố mắt nhìn cô Đánh anh, em dám Trang vinh mặt Mai về Đà Nẵng rồi mà giờ này vẫn chưa nói với em. Anh xem bố đáng đánh không hả? Yến Chi không nói chắc anh tính giở bay với nói hay sao? Mạnh Trường gãi đầu gãi tai. Anh định tối nay đưa em đi dạo rồi nói luôn. Mẹ với Chi, mẹ em đi với Chi nên tính về mới nói. Mà lại bố mẹ em biết cả rồi, chẳng phải lo gì đâu. Em cứ bình thường thôi, anh đưa em về, chị ra xe về nhé. Yến Chi ok rồi lái xe về nhà, Thiên Trang vui vẻ cùng đi xe với Mạnh Trường. Ngày mai Hy vọng là mọi việc sẽ ổn 8 giờ 30 phút ngày tối thứ 7 Thiên Trang có mặt tại Đà Nẵng Lần thứ hai cô tới đây Nhưng với một tâm trạng hoàn toàn khác trước Không phải là sự hào hứng Hào hức của một cô sinh viên được đến du lịch Ở một thành phố yêu thích Mà là cô đang đặt chân tới mảnh đất Có người đàn ông mình yêu Sinh ra và lớn lên Mạnh trường một tay nắm chặt lấy Trang Một tay xách chiếc túi nhỏ Em sao thế Trở lại Đà Nẵng lần này Thế có gì thay đổi không Thiên Trang liếc nhìn anh Vẫn luôn phát triển Còn em đã thay đổi mà Mạnh trưởng nhú mày Là sao Đừng có nói là em đổi ý Mới về thành phố X đi nhá Trang cười trong veo Ánh mắt lấp lánh nhìn anh Đổ ngốc Em thay đổi Là vì thế tiếc Mình đến đây quá muộn Đã gặp chồng của em quá muộn Anh cúi xuống thơm lên má của cô Yêu cực kỳ luôn Yên Chi mới hắng giọng Lần sau ấy, quyết không đi ba người, ăn toàn cơm chó thôi. Cả ba vui vẻ lên xe về biệt thự nhỏ đỗ. Đà Nẵng về đêm vẫn giữ rét sôi động của một thành phố trẻ. Chơi xe sẽ vào một ngôi biệt thự hoành tráng. Ngoài bà Vú ra mở cổng, Thiên Trang thấy hai con người khác phúc hậu, ngồi nhạn nhã, uống tách trà hoa cúc trên bộ bàn ghế gỗ, kiểu cổ ở giữa sân. Mạnh trường bà Yến Chi chào bố mẹ, Thiên Trang cúi chào. Cháu chào hai bác ạ. Người phụ nữ có khuôn mặt hiền từ ấm áp nói Ồ thiên trang có phải không Ngoài đời xinh hơn trong ảnh nhiều đấy Cái thằng trưởng này trông thế Mà lấy được cô vợ xinh xắn quá Rồi bà kéo trang lại ghế Ngủ đi con ngồi cả mỏi chân Trang đặt mấy hộp quà lên bàn và cười Dạ Lần đầu tới nhà chơi với hai bác Cho có chút quà nhỏ biểu hai bác ạ Cái đàn ông còn nét mặt nghiêm nghị Nhưng rất hiền tử mỉm cười Ôi trời về là vui rồi Quả cắp làm gì hả con Chữ về mà bố anh nói Khiến Thiên Trang có cảm giác Hai người đã xem cô như người trong nhà Về là về nhà đấy Đây sẽ là một ngôi nhà thứ hai của cô Là nơi cô và anh sẽ xây dựng mái ấm Nghĩ tới đó cô thoáng đỏ mặt Mạnh trường cười Đấy thì bố mẹ chồng dễ tính chưa Thế mà cứ lo suýt ốm ra Em vừa về mà anh và Yến Chi Đã bị ra rìa rồi đấy Nên ngượng nghịu của Thiên Trang Theo những câu nói bông đùa của mọi người Mà tan biến hết cả cô vui vẻ trò chuyện với bố mẹ anh. Bố anh, ông Đỗ Tài nói: "Trương nó bảo Khai Chương chỉ nhánh mới xong sẽ cưới luôn, nó chọn địa điểm ở Đà Lạt, không biết đã bàn bạc với con chưa?" Thiên gật đầu. "Dạ rồi ạ." Mẹ anh bà Hoàng Minh cầm tay của cô, bàn tay người phụ nữ quý phái thật ấm áp, bà cười. "Mẹ biết, nó yêu nhanh cưới nhanh có thể khiến con có cảm giác thích nghi chưa kịp, chưa có thời gian yêu thương." Nhưng mẹ nghĩ các con cũng đã có một đời để yêu cơ mà Trường không còn trẻ Con cũng đã ổn định công việc rồi Cả hai bên nhau thì cưới luôn thôi Tình yêu hay hạnh phúc Là cả một quá trình xây dựng vun đắp Chứ đâu phải là do tiền bạc hay cái gì khác quyết định đâu Đôi khi yêu một người Chỉ vài tháng sẽ kết hôn Sau đó hai con sẽ có những khoảng thời gian Để khám phá nhau Để hiểu và yêu nhau hơn Thế lại thú vị hơn nhiều Mẹ thấy nhiều cặp đôi cứ bảo cần thời gian tìm hiểu Năm này qua năm khác rồi lấy Cuối cùng cũng sớm chán nhau thôi. Lời mẹ anh rất nhẹ và rất ngấm, khiến Trang thấy ấm lòng vô cùng. Cô thấy mình may mắn vì quen anh, yêu anh và may mắn được trở thành một thành viên trong gia đình của anh. Một tháng sau, tại Thung Lũng, tình yêu Đà Lạt, một sân khấu ngoài trời, được dựng lên ấm áp, bình yên và sang trọng bởi những vá hoa hồng nhung kết hợp với những nụ baby bé nhỏ. Yến Chi còn cất công đặt một số lượng hoa từ Hà Lan về, Trang trí tiệc cưới cổ tích của anh trai Đóa hoa cầm tay của Thiên Trang Cũng là một thứ đặc biệt cho đám cưới này Mạnh Trường sau khi đặt hoa linh lan từ Hà Lan về Đã tự mình kết đóa hoa cầm tay cho cô dâu Bà Hoàng Minh còn đặt chiếc váy cưới độc đáo cho con dâu của mình 6 giờ chiều trên sân khấu sang trọng Chú rể đỗ Mạnh Trường Chỉn chu trong bộ vét mỏ mận Cùng với áo sơ mi trắng lịch lãm Anh hồi hộp đứng chờ cô dâu Từ phía dưới ông Trần Tùng Cầm tay con gái trần thiên trang xinh đẹp như một nàng công chúa bước lên Tóc búi đơn giản Khăn vang trùm đầu được điểm duyết Họa tiết hoa lá sống động Khiến cô trở nên kiểu diễm Bộ váy cưới có phần vai trễ và sẻ sâu Giúp cô khoe bờ vai thon thả về chân váy bồng xòe rộng Khéo khoe trọn vòng eo con kiến của trang Cô trang điểm nhẹ nhàng Tinh tế Mang một nét đẹp phương đông Tự nhiên mà xinh xắn Khiến mạnh trường dù đã bao lần nhìn khuôn mặt ấy Nhưng hôm nay vẫn phải ngỡ ngàng. Ngay cả người trước dung nhan của cô Giây phút hai chiếc nhẫn cưới lồng vào ngón tay của nhau Mạnh trường nhìn sâu vào đôi mắt cô Và cất giọng trầm ấm Thiên trang Anh đã từng nói Chúng ta có duyên phận Chúng ta là định mệnh của nhau Giờ đây anh thực sự thấy mình may mắn được là chồng của em Anh cảm ơn em đã đến bên anh Khiến cuộc đời của anh trở nên ý nghĩa hơn Có nhiều màu sắc hơn Anh không dám hứa sẽ là người đàn ông hoàn hảo Nhưng xin nguyện là bờ vai vững chắc Cho em và các con Nghe những lời ấy, thiên trang xúc động Dừng dừng nước mắt Mạnh trường, em luôn biết ơn tình yêu ngọt ngào Anh dành cho em Biết ơn tất cả những gì anh đã đưa đến với cuộc sống của em Em cũng không phải là người hoàn hảo Nhưng sẽ cố gắng là người vợ tốt của anh Người mẹ tốt của con chúng ta Phía dưới sân khấu Bà hỏa cố nén nước mắt Vậy là cuối cùng Đứa con gái của bà đã có một hạnh phúc thực sự Không gắn ghép, không ép buộc Đó là duyên Là điều mà mỗi con người chúng ta Đều có một nửa để thành mảnh ghép hoàn hảo của nhau May mắn rằng bà đã nhận ra sai lầm để dừng lại May mắn rằng bà đã có một người chồng và những đứa con đầy bao dung Bà thực sự dâng lên niềm hạnh phúc xúc động trong lòng Tối hôm ấy tại một khu nghỉ dưỡng bậc nhất Đà Lạt Thiên Trang tắm táp xong xuôi Bước ra và thấy Mạnh Trường đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài Trường, anh sao thế? Mạnh Trường ngoảnh lại nhìn cô, giọng ái nấy Vợ, anh xin lỗi Biệt thự phải mấy tháng nữa mới xây dựng xong Anh cho xây dựng từ cái ngày vợ đồng ý yêu anh Anh cố gắng để có đêm tân hôn Ở biệt thự của mình Như đã hứa Nhưng có nhiều hạng mục quá nên Trang đánh vào ngực của anh Trời ạ anh cứ làm người ta lo Cứ tưởng có chuyện gì chứ Sau tuần trang mật anh còn lo việc ở công ty Biệt thự khi nào xây xong thì mình ở Chứ có phải là thiếu nhà đâu Em ở đâu cũng được miễn là cùng anh là được mà Mạnh trường thì thầm vào tai của cô Bạn cho anh tắm một chút nhé Một lát sau từ trong nhà tắm bước ra Mới giọt nước còn vương trên mái tóc Mạnh trường chỉ cuốn một chiếc khăn ngang hông Trông anh quyến rũ mê mẩn Thấy mắt ngây ngốc của Thiên Trang đang nhìn mình đến mức quên cả giấy tóc Mạnh trường mỉm cười cầm lấy máy giấy Làm khô tóc cho cô Rồi bế thốc vỡ lên giường Chất giọng khản khản vang lên Giờ hết lý do để trốn tránh rồi nhé Thiên Trang thoải mái mỉm cười Người ta có trốn đâu Cô chủ động hôn lên môi của anh Mùi sữa tắm quyện với mùi cơ thể Khiến cả hai như đang nóng bừng lên Hai thân hình áp vào nhau Những độ hôn nóng hồi của anh Rơi trên khuôn mặt của cô Tiếng thở không gian như đặc quánh lại Trong sự hòa hợp của tâm hồn và thể xác Trang hiểu rằng Chọn vẹn cuộc đời này của cô và anh là của nhau Rốt cuộc Tình yêu là một thứ cảm xúc kỳ lạ Không thể gán ghép, chẳng thể ép buộc Càng không thể cưỡng cầu Có những người cố ghép vào nhau đến hàng năm Rồi cũng chẳng thành đôi, vì đó là những mảnh lỗi của đời nhau, nhưng có những cuộc gặp gỡ tình cờ và trống vánh lại tạo nên duyên phận, vì họ là những mảnh ghép hoàn hảo của nhau. Tình yêu của Mạnh Trường và Thiên Trang chính là như vậy, họ là định mệnh của đời nhau. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 cũng là tập cuối của bộ truyện, gạt đi nước mắt của tác giả An Yên, thu hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh và các nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé.